Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải Từ vị trí vết máu bị cắt này Đến hồ vẫn còn vài bước chân nữa Chỗ cảnh phiền đá này Đang bị dồn rất nhiều máu nó nhỏ xuống Hẳn Lai Lâm đã biến mất tại chỗ này Nhưng tại sao xung quanh chỗ này Lại không hề có dấu hiệu Của sự đào bới Vậy Lai Lâm đã biến đi đâu Một cơn gió Khẽ thoảng qua cuốn bay lời Nói vào bường khang đi mất hút Tất cả mọi người đều thấy mơ hồ và khó hiểu vô cùng. Chỉ riêng Hà Nghiêm thì không. Anh vẫn chẳng có dấu hiệu nào của sự bất an. Anh chỉ im lặng và thầm nở nụ cười đắc thắng trong lòng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Chúng ta phải tiếp tục mở rộng phạm với tìm kiếm. Tôi cũng tin là không tìm thấy lại lầm. Đúng vậy, tôi than thành những kiến đó. Người vừa buông một câu hỏi đẩy quyết tâm lại Dương Vinh Và ngay lập tức ngay nhận được lời tán thành của lưu ngàn Khẽ đưa mắt về phía vụ linh đang còn ngất lịu Bương Khang nói Trong khi chờ vụ linh tỉnh lại Chúng ta sẽ làm bản kế hoạch tìm kiếm tiếp theo Vụ linh dần dần vào đôi mắt đã nhắm nghiền suốt gần một tiếng đồng hồ Cô khẽ nheo mắt lại vì tia nắng trói trang Khẽ lọt qua những tán lá xuyên thẳng vào đôi mắt của mình Anh Lâm, anh Lâm, anh ở đâu? vô Linh vừa biết nhận thức trở lại thì cô đã bật dạy bố lấy ngay trước mặt mình mà hỏi rộn Linh, em hãy bình tĩnh đã Anh sẽ đưa em đi tìm lại Lâm ngay bây giờ Em bình tĩnh lại đã vô Linh dần nhìn rõ được trở lại Cho dù đầu mình còn đang ong ong đau nhức Nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy trong bộ dạng trạch trọn choạc. Cô hỏi Mọi người đâu hết cả rồi anh Khang Mọi người đã chia nhau Ra để tìm lại Lâm rồi Vậy chúng ta cũng mau đi đi Được Anh sẽ đưa em đi Nhưng em đã thực sự khỏe lại chưa Em khỏe rồi Vừa trả lời Vương Khang Rồi như sự nhớ ra một thứ gì đó Vua Linh hốt hoạc Quay sang phía Vương Khang hỏi Cánh tay của anh Lâm đâu Đây Bọn anh đã gọi lại cẩn thận Em hãy yên tâm tiết áo tây vuông càng đang chị. Vu Linh nhìn thấy một mảnh vải đang bó chặt lấy cánh tay của lại lần. Cô liền chạy lại, cẩn bội lấy nó và ôm chặt vào lòng. Em sẽ mang nó theo cùng được không anh? Vu Linh đưa ánh mắt đỏ hỏi bên cạnh. Được, em hãy cứ mang theo nó bên mình đi. Vu Linh khẽ những giọt nước mắt rồi cô lặng, lặng hơn cánh tay đó vào trong lòng. Cô cảm thấy tâm tư của mình Giờ đang đau thát lại Cô đau đớn cho lai lầm một cách tuyệt vọng Cô vẫn đang nức lên từng tiếng Làm cho khoảng trống trong ngực mình bỗng nhiên Nhói bước vô cùng Thật không ngờ Tình yêu làm cho một nữ trinh sát mạnh mẽ Phút trông bỗng lại trở nên yếu đuối như vậy Bầu trời đang bắt đầu tràn vạc Sương trèo lác đác dưới từng cơn đau xe lòng của người thiếu nữ Cả rừng cây vẫn im liềm Đang đón nhận ánh hoàng hôn lạ lơi Trên từng tan lá Sự mình mang chống dài đã lập tức Bị thay thế bằng sự đau đớn xót xa Trong lòng Bùa Linh Cô không bao giờ có thể ngờ được rằng Lai Lâm đã trở thành một vĩ nhân Cứ mỗi bước đi Lòng cô như lại tăng thêm phần rối loạn Không biết là Lai Lâm Có còn sống hay không Nếu như Lai Lâm không còn Góp mặt trên cuộc đời này Thì cô cũng chẳng thiết sống nữa Cho dù Lai Lâm mãi mãi không phải là của cô Trời đã tối rồi sao Bù Linh ngơ ngáp ngước nhìn lên bầu trời đã bắt đầu sầm si Nước cô lại chản ra mà không thể nào ngăn cản được Thật lòng cô không muốn trời tối đâu Vì trời tối sẽ làm cho Lai Lâm rất lạnh Hơn nữa anh ấy lại còn đang bị thương Vậy thì làm sao mà có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được Chúng ta mau quay trở lại bên hồ thuyền. Ánh mắt của Vương Linh như dại đi. Cô ngước nhìn Vương Khang trong bộ dạng ngứa ngẩn Rồi thiểu thảo nói. Em, em muốn đi tìm anh Lâm. Anh về đó gặp mọi người đi, em không về đâu. Hãy nghe lời anh đi. Anh Lâm của em nhất định sẽ không sao đâu. Có đúng là anh ấy sẽ không sao không? anh mắt vô Linh như đang muốn Vương Khang nhắc đi nhắc lại câu nói đó thật nhiều lần. Bà vừa gàng vẫn miệt mại an ủi cô. Em hãy nghe anh. Hãy về nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Chồng em suy nhược nhanh quá. Anh Lâm của em là người tốt. Với lại anh ấy còn là người rất thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net